Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Dù ngoài miệng ngữ nghề luôn nói là không quan tâm đến kết quả Nhưng thực ra trong lòng của chị cô phải chịu đựng đau khổ chờ đợi Chỉ là chị cô không muốn để cho mọi người xung quanh lo lắng cho mình Nên vẻ bề ngoài luôn cố ra vẻ không làm sao cả Chị à Ngữ nghề vỗ vỗ bảo vai của ngữ khuyên cười khanh khách nói Em không cần nói gì nữa đâu Nhanh một lát nữa 8 giờ rồi chuẩn bị nghỉ ngơi Chị muốn đi xuống dưới một lát Bây giờ ư Đã mộn như thế này rồi một mình chị đi xuống lầu không tốt lắm đâu. Em không cần phải lo lắng cho chị. Chị muốn đi xuống hóng gió ở đài phuôn nước ở bên ngoài đại xanh một chút, sẽ không đi xa đâu. Vậy thì... Vậy thì khi nào em tắm xong sẽ xuống dưới lầu tìm chị nhé. Vì muốn để cho em gái yên tâm, nên tần ngữ nghê cũng không thể làm gì khác hơn là nói. Tôi đợi rồi. Khi nào em tắm xong mà chị vẫn chưa lên, vậy thì em đi xuống dưới lầu tìm chị. Với tốc độ tắm của ngữ quyên, Thì ít nhất cũng phải một tiếng trở lên Cô tin rằng mình đi hóng gió Cũng sẽ không lâu như vậy Rốt cuộc là hắn bị làm sao vậy Trong lòng cô hắn không thể nào bình tĩnh được Trong đầu hắn luôn có một hình ảnh bay tới bay lôi Hắn biết chủ nhân của hình ảnh đó Chính là tần ngữ nghe Cũng không hiểu tại sao hắn lại như vậy Có phải bởi vì cô giống ngữ mặt Nên hắn mới không tự chủ được Luôn nghĩ tới cô không Nhất định là như vậy rồi có lẽ là khi nhìn thấy cô thì trong lòng hắn luôn nghĩ đến nụ mặt, nên hình ảnh luôn quay quần trong đầu hắn là nụ mặt mà không phải là ngữ nghe. Ngước mắt nhìn lên bầu trời tịch mịch, Mạnh Vĩ Dác không tự chủ được mà nhổ với bản thân như vậy, lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác, nhưng càng lúc hắn lại càng mơ mịt, càng lúc càng không xác định được rõ ràng. Mạnh Vĩ Dác thờ dài, trầm dứt suy nghĩ dưới bầu trời đêm, hắn chuẩn bị xoay người trở về phòng lại thấy ngữ nghi đang đề cửa thủy tinh đợi ở đại sành của câu lạc bộ đi ra ngoài. Nhìn thấy hắn, ngữ nghi vừa vui mừng lại vừa lo lắng, mà chăm chú nhìn hắn như không thắt ra được một lời nào. Nhìn vào ánh mắt dịu dàng của ngữ nghi, vì rằng đã quên đi ngữ mạng, cũng đã quên mất vừa nãy hắn đã cố gắng thử thao tự nói với mình. Trái tim của hắn nổi lên từng đợt xung động, mà đào lặn suy nghĩ của hắn. Hắn phải cố gắng ổn định lại cảm xúc. Đầu trình lại tâm trạng của bản thân, mạnh vĩ sắc lên tiếng. Xuống đi dạo sao? Ừ, anh thì sao? Ngữ nghề gật đầu rồi nhẹ nhàng hoài ngược lại. Ở trong phòng hơi buồn bực nên xuống hóng gió một chút. Ở đây có gió biển thổi lên rất là thoải mái. Đi tới bên cạnh mạnh vĩ sắc, khi ngọn gió biển đi lướt qua thân thể, cảm giác đã thoải mái hơn rất nhiều. Ngữ nghề hài lòng mà thờ dài. Ngờ mặt lên nhìn bầu trời đầy sao nói. Bầu trời đêm ở Đài Loan thật là đẹp. Cô đã từng có một ước mơ như vậy. Hy vọng một ngày nào đó cô có thể cùng với mạnh vĩ sát đứng ở dưới bầu trời mà nắm cảnh đêm. Nhưng cô không dám hy vọng xa vời. Không ngờ rằng hôm nay ước mơ đó đã trở thành sự thật. Cô không thích Canada sao? Không phải. Canada rất là đẹp. Nhưng tôi cũng rất là lưu lín Đài Loan. Di chuyển tầm mắt ở trên người của anh ngỡ nghề thầm tình nhìn anh ở trong mắt có rất nhiều lời muốn nói. Bị cô nhìn như vậy Trong lòng của mạnh vị giác có một chút hốt hoàng vội vàng quay đầu. Ánh mắt lưu luyến của ngữ nghi nhìn lên bầu trời đêm, cô im lặng không lên tiếng, làm cho bầu không khí càng thêm yên lặng. Giây phút này yên lặng thật là tự nhiên, hai người không cần nói bất cứ lời nào, nhưng vẫn mãnh nghịch cảm nhận được sự tồn tại của đối phương. Cũng không biết trải qua bao lâu, cho đến khi một ngôi sao băng xoẹt qua chân trời, ngữ nghi mới kêu lên một tiếng mà phá vỡ không khí yên lặng. Mạnh vị giác công tự chùi được một mắt mà nhìn cô. Cô kẽ nhắm mắt ước nguyện dáng vẻ dịu sẵn xinh đẹp khiến hắn không còi sông đồng Đợi đến khi cô mở mắt ra Hắn nhịn không được mà tò mò cất tiếng hỏi Cô vừa ước điều gì vậy? Anh thử đoán xem Lọc dạo của phụ nữ Như kim dưới đáy biển Cái này rất là khó đoán Phụ nữ thì có gì là khó hiểu chứ Ngữ nghề không hiểu mở to mắt mà nhìn hắn Mạnh vị sắc cười cười rời hỏi ngược lại Vậy thì cô cảm thấy như thế nào? Chẳng có gì là khó hiểu cả Phụ nữ tương đối là cảm tính Họ sẽ cười khi vui vẻ Sẽ khóc khi buồn, khi xúc động Nét mặt bọn con họ rất là nhiều thay đổi Nhưng bọn họ cũng rất là đơn giản Nghe cô nói như vậy Có lẽ phụ nữ rất là dễ hiểu Chỉ tại đàn ông quá ngu ngốc Mới không hiểu được lòng của phụ nữ rồi Tiếng cười văng lên trong gió Ngự nghề tình nghịch nói Ý của anh là Muốn nói cho tôi biết anh rất là ngu ngốc sao Cho nên mới không đánh được điều tôi vừa ước ư Chỉ là tôi không thông minh thôi Không biết tại sao nhưng hắn rất thích nghe được tiếng cười của cô, cảm giác vô cùng là thoải mái. Ngay cả bác sĩ ngoại khoa nhất nhìn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net